Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm qua, các bạn đã nghe những trang đầu tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis. Và một buổi chiều cuối tháng ba năm 1945. Hàng nghìn tù nhân đang tập trung tại sân kiểm soát của trại tập trung Buchenwald để chờ điểm danh. Giữa đám tù nhân nhiều đất nước khác nhau, có tiếng thì thào bí mật. Một người nói về cái tin quân Mỹ đã vượt sông Rhine và lập được một đầu cầu. Giấu sau những gương mặt lầm lì của tù nhân là tâm trạng háo hức. Dường như có một sự ăn ý ngầm giữa bọn cai tù và tù nhân. Bọn S.S. Đội cảnh binh đặc biệt của Đức Quốc xã cố ý không muốn biết về tình hình chiến tranh bên ngoài trại, nhưng thực ra một sóng nước ngầm đang chỉ xiết trong trại từ khi có những thắng lợi của quân Đồng minh. Trại tập trung Buchenwald đã đông nghịt tù nhân, thế mà ngày nào cũng có người đến. Những tù nhân ở khắp châu Âu bị dồn đến đây sống trong vô vọng. Trong đoàn tàu chở tù nhân đến Buchenwald hôm nay có Zakarias Jankowski Một người do thái đến từ Ba Lan. Zankowski cố gắng len lỏi vào giữa đám người tù nhân đang bị bọn cai tù đánh đòn. Dù bị tên lính dùng báng súng đánh rất đau vào tay, nhưng anh cố giữ chặt chiếc vali. Thân thể đau đớn mệt mỏi, Zankowski vẫn cố gắng mang chiếc vali vào trại an toàn. Trong chiếc vali có bí mật gì mà Zankowski lo lắng không muốn người khác biết? Các bạn sẽ biết điều đó trong những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Artis. nước ấm áp làm cho anh ta dễ chịu. Người Zankowski khi nãy thì lạnh cứng, bây giờ được đứng dưới hương sen, anh thấy khoái trá, tưởng như chẳng cần đòi hỏi gì nữa. Tình trạng căng thẳng sợ sệt đã giảm bớt, đã dễ chịu hơn. Da thịt anh ngốn ngấu hút cái hơi ấm áp vào người. Pipik ngồi xuống tò mò mở chiếc vali, nhưng lập tức Anh đậy ngay nắp lại Nhìn lên Hơ Phen sửng sốt Có chuyện gì thế? Pipich lại mở nắp vali Nhưng chỉ hé một chút Đủ để Hơ Phen cúi xuống nhìn được vào trong Người à! Đậy lại! Hơ Phen khẽ rít lên một tiếng Vụt đứng thẳng Lo lắng nhìn quanh xem tên hạ sĩ ở đâu Hắn đang ở trong nhà tắm kia chung nó mà vỡ được cây này thì pipik lẩm bẩm herfen giơ tay ra hiệu có vẻ sốt ruột đem nó đi giấu đi mau lên pipik liếc nhìn về phía nhà tắm như một tên ăn cắp và khi đã chắc chắn là không bị ai để ý anh xách chiếc vali bước vội về ngôi nhà gạch rồi biến mất trong nhà tắm Leonid Bogovsky đang đi đi lại lại giữa các hướng sen nhìn khắp lượt những người mới tới. Anh chỉ mặc một chiếc quần mỏng bằng vải thô, chân đi guốc. Phần nửa người trên của cái thân hình lực sĩ trơn láng những nước. Anh Capo người Nga phụ trách đội vòi tắm, thích lánh mặt ở phía sau mỗi khi có những người mới đến. Ở đây anh không bị tên hạ sĩ làm dày ra. Còn tên hạ sĩ thì khi đó cũng đang tìm thú vui của nó ở chỗ bể gỗ. Được làn nước ấm phun vào mình, lần đầu tiên từ khi bước vào trại đến giờ. Những con người nhớn nhác kia cảm thấy mình được nghỉ ngơi đôi chút. Dường như là nước tắm đã rũ sạch mọi điều lo lắng sợ hãi, tất cả những nỗi khủng khiếp mà họ vừa thoát khỏi. Bogoski đã quen với sự biến đổi này, mỗi lần nó xảy ra anh còn trẻ mới ba mươi lăm tuổi đầu anh là một sĩ quan không quân nhưng bọn phát xít trong trại không biết điều đó đối với chúng anh chỉ là một tù binh nga cũng như mọi tù binh khác đã bị đưa từ một trại gần mặt trận về bukhelvan bogoski làm mọi cách để giấu tên tuổi mình anh là một ủy viên của ủy ban quốc tế các trại tập trung Gọi tắt là ELK, một ủy ban hết sức bí mật trong trại. Ngoài một số ít những người sáng lập thì ngay đến các tù nhân cũng chẳng ai biết là có ủy ban này. Đừng nói đến bọn SS. Bogoski lặng lẽ đi đi lại lại giữa các hương sen. Riêng nụ cười của anh cũng đủ làm cho người mới tới cảm thấy vững tâm một phần nào. Anh đứng ngay trước mặt Zankovsky... Chú ý nhìn con người mảnh khảnh này đang nhắm mắt hưởng cái thú vị từ vòi nước ấm ấm phun xuống. Bogoski tự nghĩ không biết anh chàng kia đang mơ tưởng đến nơi nào. Và anh hỏi Zankowski bằng tiếng Ba Lan rất thành thạo. Cậu đi đường mất bao nhiêu ngày? Bị lôi ra khỏi giấc mơ xa xăm lạ lùng, Zankowski mở choàng mắt hoảng hốt. Ba tuần, anh mỉm cười trả lời. Mặc dù kinh nghiệm đã cho anh biết im lặng là cách tốt nhất để tự giữ mình, nhất là khi đến một chỗ mới lạ, chung quanh chưa biết ra sao lại càng phải như vậy. Nhưng Jankowski chợt cảm thấy cần thiết phải nói ra cho người khác biết. Anh đưa cặp mắt lo lắng nhìn xung quanh, vội vã kể lại cuộc hành trình đi đến Bukenvang anh thuật lại những chuyện khủng khiếp trong chuyến rời trại này hàng tuần lễ dài họ được nghỉ mà cũng chẳng được dừng chân đêm đến tất cả bị dồn ra những cánh đồng và họ kiệt sức ngã quỵ xuống trên những thửa ruộng mới cầy và bị đông cứng lại như đá dưới lớp tuyết kia người nọ phải siết chặt lấy người kia che đỡ cho nhau chống lại sương đêm ác nghiệt Biết bao nhiêu người đến sáng hôm sau không thể ra trình diện để tiếp tục lên đường nữa. Lúc đó thì từng tốt S.S. áp tài tù nhân đi sục sạo các cánh đồng bắn chết hẳn những người còn thoi thóp. Nông dân nhìn thấy các xác chết liền chôn ngay tại chỗ. Và biết bao nhiêu người đã gục ngã xuống giữa đường này. Bao nhiêu lần súng đã bắn xả vào họ. Và mỗi lần có tiếng súng nổ kết liễu đời một người nào đó, thì cả đoàn lại bị thúc phải bước nhanh lên phía trước như là chạy. Chạy đi, đổ lợn, chạy lên. Khi Jankowski im bặt vì chẳng còn gì để nói, thì Bogoski hỏi, Bao nhiêu người đi từ Auschwitz đến đây hả? Jankowski khẽ đáp, Lúc đó có ba nghìn. Trên mặt anh run run một nụ cười. Anh còn muốn nói nữa, anh cảm thấy rất cần phải thổ lộ cho một người nào đó trong cái trại mới lạ này biết về điều bí mật của chiếc vali của mình. Nhưng tên hạ sĩ đã cho tắt vòi tắm và đang đẩy một tốp khác vào nhà tắm. Jankowski lảo đảo bước ra ngoài trời lạnh ẩm ướt. Chiếc vali đã biến mất. Hơ Phen từ nãy đợi anh Ba Lan vội vã đưa bàn tay lên che miệng Jankowski và khẽ thì thào, Im đã! Đâu vào đấy cả rồi! Jankowski hiểu rằng anh phải giữ bình tĩnh. Anh trố mắt nhìn người Đức ấy đang giục mình. Hãy cầm lấy những đồ bẩn này của anh và đi đi! Hoffen quàng những thứ ấy lên tay Jankovsky, hấp tấp đẩy anh ta vào hàng những người vừa tắm rửa xong đang phải đi đến phòng đồ đạc, đổi quần áo bẩn, lấy đồ sạch. Jankovsky nói lại với người Đức. Hoffen không biết tiếng Ba Lan, nhưng anh cũng thấy được nỗi lo sợ trong giọng nói lắp bắp của Jankovsky. Anh dịu dàng vỗ vào lưng Jankovsky. Yên chí, yên chí, êm thấm cả rồi. Bây giờ cậu cứ đi đi thôi. Đi đi. Bị xô đẩy vào tốp người. Jankowski phải đi đến phòng đổi quần áo. Không hề gì chứ. Không sao cả chứ. Hợp ngoắt tay giục anh đi. Không hề gì. Không sao cả. Như là đứa trẻ sung sướng được đồ chơi mới, Pipic xách chiếc vali nhanh nhẹn chạy lên cầu thang về phòng đồ đạc. Vào lúc nhá nhem tối, tất cả tù nhân trong đội Commando đã rời khỏi căn phòng quần áo dài và hẹp, treo hàng nghìn chiếc bị đựng đồ đạc thường dùng. Chỉ còn lại August Rosser, đứng tuổi, đang đứng bên chiếc quầy lục lọi đống giấy tờ. Anh ta ngẩng lên nhìn thấy Pipic lén vào, Lộ vẻ ngạc nhiên hỏi Này Cậu tha cái gì vào đây thế Pipic không đáp Vội khoát tay bảo im Thằng Svailin đâu Rô sơ ngón tay cái Sang phía phòng tên thượng sĩ Này Canh giữ nó hộ mình nhé." Pipic vội vã nói Đoạn biến mất Về phía sau Vào trong gian phòng quần áo tối mờ Rosser nhìn theo Pipick, đồng thời để mắt nhìn tên thượng sĩ. Từ chỗ anh đứng, anh có thể nhìn thấy hắn ngồi trong phòng sau cái cửa kính to. Sveiling đang ngồi ở bàn giấy trước một tờ báo để mở, đầu hắn chống lên hai tay. Hắn có vẻ như đang ngủ, nhưng con người gầy guộc với hai cẳng chân như cán chổi kia không ngủ đâu. Hắn đang nghĩ ngợi Những tin tức cuối cùng từ mặt trận về khiến cho hắn rất băn khoăn. Pipich lại bước ra, ra hiệu bảo Rousseau im lặng rồi đánh sầm một cái. Anh mở cánh cửa sang phòng nhân viên bên cạnh phòng tên Svailin kêu giống lên. Kropinski, xuống đây phiên dịch nha! Svailin giật mình một cái. Hắn thấy chàng Ba Lan nghe gọi tên mình đã bước ra ngoài với Pipich. Ra đến ngoài, Pipic ra hiệu thật nhanh cho Kropinski, rồi cả hai lèn vội ra phía sau. Đến góc cùng tịt của phòng quần áo họ biến mất sau những đống bị cao đựng quần áo, đồ đạc của những tù nhân đã chết. Chính đó là chỗ đặt chiếc vali. Pipic nhanh nhẩu phấn chấn vươn cổ ra, nhìn quanh đống bị một lần nữa, rồi xoa tay nhe răng cười với Kropinski. Dường như muốn nói, bây giờ cậu thử xem tớ có cái gì đây nhá Rồi anh ta mở khóa nhấc nắp vali lên. Anh đứng dạng hai chân thọc tay vào túi, khoái trá về sự thành công của câu chuyện bất ngờ của mình. Trong chiếc vali, một đứa trẻ ăn mặc rách dưới nằm cuộn tròn, hai bàn tay bé nhỏ úp vào mặt. Em bé này áng chừng ba tuổi. Kropinski cúi xuống trố mắt nhìn đứa bé. Nó nằm im không cựa quậy. Pipich âu yếm vỗ cái thân hình nhỏ bé kia. Một chú mèo con. Nó đến đây ở với chúng mình đấy. Anh nắm vai đứa bé muốn xoay người nó lại nhưng hình như nó kháng cự. Sau cùng Kropinski nói. Chú bé tội nghiệp à." Anh nói bằng tiếng Ba Lan. "Cháu ở đâu đến?" Nghe tiếng Ba Lan, đứa bé nhoi đầu lên như một con ốc sên từ nãy giờ còn núp trong vỏ. Cái dấu hiệu đầu tiên mỏng manh của sự sống kia trông thật vô cùng cảm động đến nỗi cả hai người nhìn đăm đăm vào đôi mắt đứa bé. Khuôn mặt bé xíu ấy đã có cái dáng điệu nghiêm nghị của một người lớn. Hiểu biết, ánh sáng long lanh trong đôi mắt nó không phải là thứ ánh sáng long lanh tuổi thơ. Đứa bé nhìn hai người chờ đợi, cả hai người dường như không dám thở mạnh. Rousseau không kìm nổi tính tò mò, anh ta khe khẽ đi luồn vào trong góc, bất chợt đứng trước mặt hai người. Thế này là thế nào đây? pip giật mình đánh thót một cái, quay lại rít sẽ vào tay anh chàng rô sơ đang sửng sốt. Này, cậu điên hay sao? Vào đây làm gì kia chứ? Đi ra ngoài ngay. Cậu muốn thằng Svailin nó tóm cổ chúng mình sao? Rô sơ xua tay. Nó đang ngủ gà ngủ gật kia kìa. Đoạn cúi xuống tò mò nhìn đứa trẻ rồi cất giọng the thé. Cậu nhặt được cái đồ chơi này xinh đấy. Một số tù nhân mới tới đứng ở cái quầy dài đằng trước. Họ phải giao lại vài thứ đồ lặt vặt, một chiếc nhẫn cưới hoặc một chùm chìa khóa. Tù nhân trong đội commando để riêng đồ vặt ấy vào những bao giấy và hơ phen với tư cách là capo của đội đứng giám sát thủ tục. Zweiling đứng bên anh đang theo dõi cái miệng luôn luôn hé mở khiến vẻ mặt của hắn vốn đã vô duyên lại càng nhạt nhẽo những thứ đồng nát kia đối với hắn chẳng thú vị gì hắn bỏ quầy đi ra đôi mắt hơ phen nhìn theo tên ss dáng điệu uể oải của tên này khiến cho thân hình xương sởu của hắn giống như cái móng tay cong cong sveiling bước từng bước dài trở về phòng Những người mới tới chẳng mấy chốc đã được đưa đi chỗ khác. Và Herfen bây giờ mới có dịp săn sóc đứa bé. Roser lúc này đã quay lại bên quầy, giữ Herfen lại. Này, nếu cậu tìm pi pích thì... Roser trỏ tay về phía sau, vẻ tò mò háo hức. Herfen đáp gọn. Tớ biết rồi. Đừng bếp xếp gì về chuyện này, hiểu chưa? Roser phát cáo hỏi. Tôi là một thằng cò mồi hay sao? Rồi anh ta bực mình nhìn theo Âu Phen. Các tù nhân khác cũng đã chú ý đến và hỏi. Nhưng Rô Sơ không trả lời. Anh ta mỉm một nụ cười bí mật đoạn vào phòng nhân viên. Đứa bé đã ngồi thẳng dậy trong chiếc vali và Kropinski đang quỳ trước mặt nó tìm cách làm cho nó nói. Tên cháu là gì? Nói cho chú nghe nào. Bố cháu đâu? Mẹ cháu đâu? Herfen cũng đã đến. Pepeck nói thầm, lúng túng. Chúng mình làm thế nào với cái của này đây? Chúng nó mà tóm được ấy, thì chúng quật chết thằng bé mất. Herfen quỳ xuống nhìn chăm chăm vào mặt đứa bé. Nó không nói. Kropinski thất vọng kết luận. Việc nhìn thấy người lạ hình như làm cho đứa bé sửng sốt. Nó ghi lấy manh áo đã rách bươm và mặt nó cứng rắn lạ thường. Hình như là nó không biết khóc là gì nữa. Herfen nắm lấy bàn tay nhỏ sợ sệt. Này, em là ai thế? Em bé mấp máy đôi môi nuốt ực trong cổ. Nó đói đấy. Pipic thốt lên vì thấy nguyên nhân. Để tôi đi kiếm cái gì cho nó đã. Herfen đứng lên thở một hơi dài, ba người nhìn nhau phân vân. Rồi với vẻ lo lắng Herfen hất mũ ra sau đầu, "Phải, phải đấy, cố nhiên." Pipick lại tưởng đó là Herfen tán thành ý định của mình đã sắp sửa chạy đi, nhưng mấy tiếng bâng khuơ kia chẳng qua là Herfen tự thốt ra để sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu óc mình. Rồi thằng bé sẽ ra sao đây? Nó có thể đi đâu được chứ? Bây giờ thì có lẽ cứ phải để ở đây đã. Herfen giữ Pipik lại và suy nghĩ. Anh dặn Kropinski Cậu dọn cho nó một chỗ nằm nhé. Lấy một ít áo cũ đem trải ra góc kia kìa anh ngừng lại. Pipik nhìn Hershen như dò hỏi. Trên gương mặt của Hershen có thể thấy vẻ hoảng hốt, đột ngột. Nhỡ đứa bé kêu lên thì sao? Hershen đưa tay lên bóp chán. Trẻ con nó sợ rồi nó hét lên, thế là đi đứt. Anh lại trố mắt nhìn đứa bé như thế một lúc lâu có thể là có thể là nó không còn kêu được nữa ấy chứ anh nắm hai vai đứa bé khẽ lay cháu không được kêu nghe không nếu không bọn ss nó đến nỗi sợ hãi bỗng biến đổi nét mặt đứa bé đứa bé giằng ra khỏi tay hơ phen lăn người vào trong vali và co rúm lại lấy hai tay úp vào mặt nó biết đấy Pipik reo lên. Để thí nghiệm cái lý thuyết của mình, anh vội đậy nắp vali lại, rồi họ lắng nghe. Bên trong vali vẫn yên lặng. Đúng thật rồi, Pipik nhắc lại. Nó biết cả đấy. Anh lại mở vali ra, đứa bé vẫn không cựa quậy. Krupinski bế đứa bé lên. Nó nằm gọn giữa hai bàn tay anh như một con sâu cuộn tròn mình lại. Cả ba người nhìn cái sinh vật kỳ lạ kia, không biết làm thế nào nữa. Herfen đỡ đứa bé từ tay Krupinski, xoay nó bên nọ bên kia xem nó phản ứng ra sao. Đầu nó bỗng rụt lại, hai bàn tay nhỏ bé úp chặt vào mặt. Trông nó chẳng khác gì đứa trẻ vừa trong bụng mẹ chui ra hay là như con bọ hung giả vờ chết. Hơ thấy khó chịu, đưa đứa bé trả lại cho Kropinski. Kropinski ôm chặt nó vào lòng, rủ rỉ với nó vài tiếng ba lan, êm dịu. Chắc là nó sẽ nằm yên thôi, Hơ nói bâng cua. Anh mím chặt môi, ba người lại nhìn nhau. Trong trường hợp không bình thường này, thì mỗi người đều mong đợi người khác quyết định. Hoffen lo ngại về chỗ tên Sveilin có thể chú ý đến sự vắng mặt của họ, nên đã kéo Pipic ra theo. Đi! Chúng mình phải ra ngoài kia chứ! Đoạn anh nói với Krupinski. Cậu cứ ở đây chờ chúng tớ quay lại nha! Krupinski lại đặt mớ cứng quèo kia vào vali, đôi tay anh run rẩy. Khi anh lấy mấy chiếc áo trải ra làm giường cho nó, anh nhẹ nhàng đặt đứa bé vào chỗ ấy, đắp cho nó, rồi khe khẽ kéo hai bàn tay xinh xắn của nó ra khỏi mặt. Trong khi làm việc đó, anh cảm thấy đứa bé hơi kháng cự một chút, nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền lạ. Lúc Pipic quay lại mang theo một ít cà phê với một miếng bánh thì Krupinski đã làm cho đứa bé yên lòng mở mắt. Kropinski dựng nó ngồi dậy Đưa cho nó cái chén nhôm Pipic cũng dỗ dành Chìa màu bánh cho nó Nhưng đứa bé không cầm một thứ nào cả Nó sợ đấy Pipic nói Rồi đặt miếng bánh vào giữa Hai bàn tay bé xíu Ăn đi Anh gật gật đầu một cách thân mật Bây giờ thì bé phải ăn Rồi ngủ Đừng sợ nhé. Krupinski nói khẽ, đã có anh Pipik đây tốt lắm, canh gác cho bé và cả anh nữa, rồi anh sẽ đưa bé về Ba Lan với anh. Krupinski trỏ vào mình, mỉm cười nói, anh có một căn nhà ở Ba Lan đấy. Đứa bé ngẩng lên nhìn Krupinski vẻ mặt chăm chú. Miệng nó hơi hé mở, rồi bỗng thoát một cái như một con vật Nó chui vào dưới đống áo. Hai người chờ đợi một lát. Kropinski cẩn thận lật cái áo lên. Đứa bé nằm nghiêng đang nhai bánh. Kropinski lại nhẹ nhàng đắp cái áo lại và hai người rời khỏi góc phòng mà lối ra vào được họ lấy một đống bị che kín. Họ nghe ngóng. Phía sau lưng vẫn im ắng. Khi họ bước ra đằng trước thì các tù nhân trong đội commando đều đã tập hợp chờ phiên điểm danh buổi chiều như thường lệ. Phòng đồ đạc là do những người trong đội commando phụ trách. Họ phải làm nhiều giờ hơn nên không phải dự vào phiên điểm danh của toàn trại. Họ được tên chỉ huy của đội commando, một tên viên chức SS cấp dưới điểm danh ngay tại chỗ. Tên này báo con số cho tên chỉ huy điểm danh để hắn điền thêm vào con số tù nhân toàn trại. Lúc hai người đang chạy vội vào hàng ngũ thì tên Schweiling bước ra khỏi phòng. Herfen phải đóng một tấn kịch trước mặt tên thượng sĩ để che mắt hắn về việc họ ra chậm. Anh là bộ giận dữ cào nhau. Muốn để người ta phải đặc biệt mời ra hả? Herfen đứng nghiêm trước mặt tên Schweiling tay cầm mũ nói đội commando phòng đồ đạc hai mươi tù nhân có mặt nói xong anh bước vào trong hàng cùng với những người khác sveiling đủng đỉnh vừa bước dọc theo những hàng người vừa đếm tất cả giác quan trong người hơpfen lúc đó đều tập trung vào việc chú ý nghe ngóng anh vành tai lên chờ những tiếng từ phía sau tới không biết thằng bé có khiếp sợ mà kêu to lên không Đếm xong, Swayling uể oải đưa tay ra hiệu ý muốn nói, giải tán đi. Các hàng ngũ tàn đi và các tù nhân quay về công việc của họ. Riêng Herfen vẫn còn đứng giấy. anh không để ý đến dấu hiệu của Swayling. Sao thế? Swayling hỏi, giọng lơ đãng nhạt nhẽo. Herfen như bừng tỉnh giật nảy mình, không ạ, thưa ngài thượng sĩ. Swayling đến giá viết, ký vào bản danh sách những người có mặt. Vừa rồi mày nghĩ ngợi gì thế? Câu hỏi nghe như có vẻ nhã nhặn. Thưa, không có gì đặc biệt ạ. Swayling thè lưỡi ra đặt trên môi dưới. Mỗi khi hắn cười, hắn có cái thói làm như vậy. Mày tưởng là đã được về nhà rồi đấy hả? Höfen nhún vai hỏi. Sao lại thế ạ? Sveilin không đáp. Hắn trở về phòng, nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Lát sau hắn rời khỏi căn nhà để đi nộp báo cáo trực nhật. Hắn khoác chiếc áo da màu nâu, đó là dấu hiệu nói rằng hắn sẽ không quay lại nữa. Công việc đã xong, Herfen phải để chìa khóa lại cho người gác cổng. Trong phòng nhân viên, tù nhân tò mò xúm quanh Herfen. Họ muốn biết chi tiết về chuyện ấy vì Rô Sơ đã bép xếp. Khi Herfen khiển trách Rô Sơ thì anh ta cãi ầm lên. Tôi chẳng dính líu gì đến cái trò ngộ nghĩnh này đâu. Các tù nhân đều xôn xao cả loạt. Thế thì đứa bé ở đâu rồi? Im nào. Herfen gắt lên, quay sang phía Rô Sơ. Chẳng có việc gì là ngộ nghĩnh ở đây cả. Đứa bé chỉ ở lại đây với chúng ta đêm nay. Mai chúng ta sẽ đem nó đi. Anh em tù nhân đều muốn xem mặt đứa bé. Họ lèn vào trong góc nhà. Kropinski khe khẽ nhấc cái áo lên. Họ ngảnh lên qua vai nhau nhìn chú bé. Chú bé nằm ngủ người cuộn tròn lại như một con sâu. Mặt các anh em tù nhân sáng hẳn lên. Đã lâu lắm rồi. Họ mới được trông thấy một đứa trẻ. Thật lạ lùng đấy. Y như là người lớn đấy. Hơ Phen để họ nhìn cho chán mắt. Kropinski mặt mày hớn hở về cái tài sản của mình. Anh nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên đứa bé đang thở đều và các tù nhân nhón chân nhẹ bước ra khỏi góc nhà. Tối hôm đó, họ ngồi thơ thẩn với nhau trong phòng nhân viên và bên chiếc quầy. Họ cảm thấy sung sướng. Mà không hiểu là tại sao sung sướng nhất là Kropinski Đúng là một thằng bé Ba Lan Anh ta cứ cười mãi Cười mãi Lòng hết sức tự hào Về đứa bé ấy Pipik để ý thấy Hupfen đang tránh mặt mình Khi công việc xong xuôi rồi Trong căn nhà của khối Anh ngồi cùng bàn với Hupfen Theo dõi Hợp Phen đang uể oải đưa thìa súp nguội lạnh lên miệng. Hợp Phen cảm thấy thái độ im lặng của Pipích như là một câu hỏi anh ta đặt cho mình và cảm thấy khó chịu. Anh quảng thìa vào bát đứng dậy. Có phải đưa đứa bé đi không đây? Hợp Phen giơ tay ra hiệu bảo Pipích đừng hỏi. Rẽ qua đám người đang ngồi bên bàn và đi ra chỗ rửa bát đĩa để rửa bát. chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên hoàng hiệp thực hiện chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai